Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cốn nhất nhì ở trên huyện ấy, Nó được đóng bằng gỗ cây xoan đào Ở đầu làng ta Cây cây mà vừa bị bão quật đổ Mấy tháng trước đấy Ông có nhớ không ông Ông Vương nhớ chứ Mà không chỉ riêng ông Vương Tất cả người dân xứ Vân điền này Ai còn lạ gì cái cây xoan đào ấy Nó có tuổi đời dễ Phải đến cả vài chục năm Có khi còn ngót cả trăm năm Đứng sừng sững ở đầu làng Ngay bên cạnh cây đa. Như là một biểu tượng của làng. Vài tháng trước. Trong một cơn bão. Nó quật đổ. Người trên huyện xuống. xẻ gỗ mang về. Thật không ngờ được. Nay lại có cơ duyên. Trở về làng Vân Điển. Lo hậu sự. Cho con gái ông. Cũng xem như ấy là một cái duyên. Ông Vương khẽ gật đầu hài lòng. Cái quan tài màu nâu đỏ bóng mịn. Tất cả các cạnh được đục đẽo khéo léo vuông vức vân gỗ nổi lên đẹp lắm chỉ có điều nếu như nhìn thật kỹ người ta sẽ thấy cái vân gỗ chuyển thành màu đỏ sẫm chằng chịt li ti như là mạch máu ông thầy hãn cũng được mời tới để xem giờ hạ huyệt lo chuyện cúng bái cho hạ lam sau khi xem ngày tháng năm sinh giờ mất của cô ấy ông thông báo là sáu giờ chiều Sẽ làm lễ nhập quan, chiều ngày mai sẽ tiến hành hạ huyệt. Khi người ta làm lễ khâm liệm cho Hạ Lam thì bà Vương vì đau buồn quá cho nên ngất lịm đi. Người ta đưa bà vào buồng nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Mọi người đến viếng đã về hết, trong nhà chỉ còn lại ông thầy cúng, một vài người trong xóm và họ hàng ở lại giúp quản linh cữu cho đỡ phần trống vắng bà quay hương lên trên cái bát nhang để ở đầu quan tài. Bà Vương sột sồi. Con ơi, sao con nỡ bỏ cha bỏ mẹ mà đi con ơi. Con ơi, con có nghe mẹ gọi không con ơi. Lam ơi. Trong đêm thanh vắng, tiếng khóc của bà vang lên càng làm cho những người có mặt ở đấy cảm thấy thê lương hơn bao giờ hết bỗng nhiên bát hương ở đầu cái quan tài đang yên đang lành như thế chả hiểu vì sao nó bùng cháy lên đùng đùng đến ghê rợn một vài người vội vàng xúm lại dập lửa bà vương ôm khẽ tựa đầu vào cái, cái quan tài mà khóc rống lên Ôi trời ơi, con ơi, con, con ơi Con sống khôn con chết thiêng Con còn điều gì chăn trôi Con về con nói với mẹ con ơi Ôi ơi, con ơi, sao con có khổ thế này à con ơi Đang khóc, bỗng dưng bà sững lại Bà cố kìm lại để không cho tiếng khóc bật ra Mà chỉ là những âm thanh nghẹn nghẹn Bởi vì bà rõ ràng vừa nghe thấy Ở bên trong quan tài Có những tiếng lục cả lục cục Nghĩ là mình bị ảo giác Bà giọng tai lắng nghe Những tiếng lục cục lại phát ra Bà Vương hốt hoảng Ông ơi Ông ơi Ông, ông ra đây mà xem này ở, ở trong này có cái tiếng động ông ơi Ông Vương và mọi người vội vàng xúm lại xem là cái sự gì. Bà Vương kể là có tiếng động ở trong quan tài mà mọi người chẳng tin. Ông Vương an ủi vợ, nghĩ bà thương con quá mà sinh ra ảo giác. Ôi, tôi biết bà thương con, nhưng mà con Hạ Lam nó chết rồi. Làm sao mà tỉnh được nữa Tôi cũng đau lòng lắm Nhưng cũng phải chấp nhận thôi Bà nghe tôi Bà về buồn nghỉ ngơi đi Rồi còn phải lo cho thằng cô chứ Nói xong Ông sai con tí Đưa bà về buồn nghỉ ngơi Giữ sức Để ngày mai còn lo hậu sự cho Hạ Lam Đúng lúc bà định quay đi thì một lần nữa âm thanh lại vang lên nghe hot nhất tại